các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên cõi đời này mỗi người đều có một cái số phận riêng có thể là trả nợ mà cũng có thể là hưởng phúc từ kiếp trước chúng ta dù có lòng tốt đến đâu cũng không thể thay đổi cái đạo lý đó được luật nhân quả luôn tuần hoàn mạnh như linh cầu mà cũng còn bị chấn áp bởi ngà voi tựa như ngũ hành tương sinh tương khắc vậy nếu đúng như lời vật dạy thì vạn vật trên đời này từ cây cỏ muông thú đến con người tất cả đều có linh hồn không biết bạn đọc nghĩ sao nhưng tôi tin là như vậy câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây chắc có lẽ sẽ làm bạn đọc phải rơi nước mắt nhiều hơn là sợ hãi như đã nói vạn vật đều có linh hồn tiếng gào thét lại phát ra từ trong căn nhà n à o số b h ấ trong cái ngõ h o a hoang này, không một ai trong ngõ bận tâm đến cả. h ọ a c trăng là họ đã quá quen thuộc với cái tiếng gào thét van xin của người mẹ, tiếng khóc nức nở của thằng Phát và xen vào đó là lời can ngăn của bà ngoại nó. Nói về nhà thằng Phát, r a cảnh nhà nó cơ cực lắm, cũng vì cái cảnh nghèo nàn túng vẫn mà mẹ nó phải đi làm cái nghề mà người đời khinh rẻ. đó là nghề bán thân. Bà ngoại thằng Phát thì có một cái xe nhỏ chuyên chở đi bán cháo hành trong khu ngõ chợ này. Thằng Phát thường theo bà phụ giúp bán hàng. Mỗi khi vắng khách, nó lại tự phải học thêm vì nhà nó nghèo, đâu có tiền cho nó đi học đâu. Vậy còn ba thằng Phát đâu? Ngày trước ba thằng Phát được mấy thằng bạn rủ dây góp vốn chạy sang bên Campuchia đi khai thác gỗ lậu, kiếm được b ộ t tiền. Nghe theo lời bạn kể. ba t ằ n g phát bán tất cả những gì có giá trị trong nhà rồi theo bạn vượt biên chạy qua campuchia trong thời gian đầu ba nó gửi tiền về đều đặn nên cuộc sống cũng còn đỡ khó khăn được phần nào nhưng b ỗ n đi một thời gian thì ba nó bặt vô âm tín nhiều người nói rằng ba nó đã q u ê n mẹ con nó rồi và điều này càng làm thằng phát tội thân hơn nữa nhưng đau đớn hơn một số người khác lại nói rằng ba t ằ n g phát bị bắt về tội buôn cỗ lậu ngày đầu khai giá hết cho bọn hải quan nên bị bọn lâm t ạ c nó trở cự rồi thằng phát mỗi khi nghe người ta b ạ n nhau như thế nó khóc nhiều lắm nó khóc vì bố nó đã chết từ giờ nó đã là một đứa trẻ không cha cái đêm hôm n a y bọn q u ả n gái lại kéo đến nhà thằng phát đánh đập mẹ nó bắt phải đóng đủ tiền tháng này và tiền nợ từ nhiều lần trước mẹ thằng phát năm nay cũng đã ngoài 30 rồi đâu còn đủ nhan sắc với sức lực mà làm được như cái bọn trẻ trâu. Cái đêm này chúng nó nhất quyết bắt mẹ t h ằ n g phát phải giả độ nợ trâu. Cái đêm này chúng nó nhất quyết bắt mẹ t h ằ n g phát phải giả độ nợ. Nếu không sẽ đánh chết. Các bạn sẽ tự hỏi tại sao không có một ai báo công an. c h à ông ta vẫn thường nói: phép vua thua lệ làng. Trong cái con ngõ nhỏ này t h ư hỏi có ai là không biết đến cái bọn này? d â y vào chúng nó chỉ có đường chết mà thôi. đó chắc cũng có lẽ là lý do tại sao mà chúng nó vẫn còn hành hành ngang ngược cho đến tận bây giờ. Sau một hồi đánh đập mẹ thằng Phát tơi bời, thấy không có kết quả gì, bọn chúng chán nản nhìn quanh nhà thấy cũng chẳng có gì đáng giá cả. Rồi chúng nó nhìn qua thằng Phát đang được bà ngoại ôm. Thằng Phát lúc này vừa tầm 12, 13 tuổi. Chúng nó b ạ n n h a u cái gì đó rồi một thằng quay ra nói với mẹ thằng Phát. Còn đi. bây giờ bọn tao sẽ bắt con mày g á n nợ nhé coi như mày chưa bao giờ có đứa con này nghe đến đây mày thằng phát vội ôm lấy chân một thằng mà gào lên không tôi xin các ông các ông đừng bắt con tôi đừng bắt con tôi mà thằng này lấy chân kia đạp mẹ thằng phát mấy cái l i a l i a mồm liên tục trời cái đ ủ má mày Đéo có tiền còn đòi hỏi à rồi thằng này ra lệnh cho thằng kia bắt thằng phát mang đi thằng này r ằ n g co thằng phát khỏi tay bà ngoại nó bà ngoại thằng phát cố níu chặt lấy đứa cháu mình nhưng rồi thằng kia đánh tới tấp bà ngoại nó vì tuổi già sức yếu không chịu nổi đòn nên đành buông tay chúng nó bắt thằng phát ngang nhiên đi ra khỏi cửa phóng xe đi mất mặc cho mẹ thằng phát gào thét thảm thiết còn bà ngoại nó thì nhìn theo đứa cháu đang ngày càng xa dần cái thói đời là thế người đã nghèo thì mãi mãi nghèo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net